Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với cây nghiệp sĩ Đình Duy. Ngày hôm nay Đình Duy xin mời quý vị khán giả theo dõi tiếp diễn biến của tập 4 đặc phẩm truyện Tôi Bán Mình của tác giả Nguyễn Hiếu. Mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Trường 27 Chút hồi ước về ngôi nhà thùa nhỏ Bây giờ có một mình, tôi mới cảm nhận được tất cả sự đường đột về cái tin. Thằng Thụy vừa cho biết, hai ngày nữa tôi ra Bắc, Tếng móc ngắn gọn ấy chắc chắn dùng để chỉ Hà Nội, cái thành phố mà tôi đã trải qua những tháng năm ấu thơ. Căn hầm của nhà xuất bản nơi bố tôi được phân làm nơi ở. Dạo ấy tôi mới 4 năm tuổi, nhưng cho đến bây giờ, nghĩ tới căn hầm hai ba con tôi rồi vài năm sau cả gia đình tôi sinh hoạt, tôi vẫn thấy hiện hiện trước mặt một không gian được bao phủ bởi một thứ ánh sáng điện vàng khè vì sự thế. Chiếc giường đôi gần như lấp kín diện tích căn phòng Phía trên là hai ba chiếc đồng chặt cứng sách và bản thảo dưới gầm giường loang xoang lủng xủng đủ thứ dụng để phục vụ cho việc nấu nướng từ bếp dầu, xoong chảo, thùng gạo, thớt dao đến hòm đồ lề sé đập, vài bát thứ đồ chơi do ba tôi làm cho tôi như khẩu súng, cái ô tô bằng gỗ. Trên chiếc giường đó mà tôi thường gặp mình đọc bản thảo để trên chồng chân gối. Tôi hoặc nằm co quáp đọc EA những cuốn sách kim đồng Hoặc kéo lê chiếc ô tô gỗ, hoặc nằm phụ phục để bắn xuống đống. Chốc chốc bà tôi lại hầm hừ, im cho bà làm việc. Mỗi lần như thế tôi lại nói, hay là con ra ngoài chơi? Lập tức bà tôi gắt lên, không được, giờ bài ra học đi, nhăn đọc kệ thôi. Bà tôi chẳng thích cho tôi ra ngoài bởi vì mảnh sân quá bé trước nhà luôn luôn đọng nước. Kề liền sân ngay trước cửa nhà tôi là dãy hố xí công cộng, chốc chốc lại có tiếng mở cửa, tiếng dội nước rống rã. Thành toáng hai ba con tôi lại ngẩng đầu lên bởi tiếng gõ cửa, nếu tiếng gõ to dứt khoát là của mấy chú, mấy bác nhà xuất bản, tiếng gõ nhỏ rụt rè là của mấy chúng viết văn. Ba tôi cau mặt lại nói khẽ, "Ứ vào." Cánh cửa bằng tun hé mở, thứ ánh sáng chói chang của mùa hè hay âm đạm của mùa đông lại tràn vào nhà. Sau đó ba tôi lại đi ra sau khi đã khóa cửa ngoài, nhốt tôi trong căn hầm. Nếu lúc đó tôi thừa cơ ra ngoài thì ba tôi rõm vào cánh cửa báo hiệu cho tôi vào nhà và ra lệnh ngắn gọn. "Vào, nhanh lên. Con chỉ chơi ở đây thôi, con hứa." "Không được, vào." Nếu tiếp khách ở nhà, ba tôi cúi xuống cột tay vào góc giường lôi ra chai rượu thuốc xin được ở y tế cơ quan, rót ra hai chén lưng lưng. Thoạt đầu ông rủ gì nói, sau đó là các nhà văn hùng biện với cuốn sách chưa in của mình. Nếu hết rượu, giờ đó tôi luôn luôn mong chờ ngập ấy xảy ra. và tôi lại đứng dậy móc đồ các túi áo quần trên móc lấy ra vài trăm lẻ đưa cho tôi nói khẽ, "Ra bà Tư bán nước mua cho ba." Các chú viết văn lại cười hì hì bảo chẳng cần, hay đẩy tay ba tôi ra để đặt vào tay tôi mớ tiền nhàu nhĩ của mình. Tôi cầm chai chạy ào ra ngõ, nhảy ba bậc lên bậc thang bằng gạch. Tôi còn nhớ rõ, bậc thang thứ 3 đã bị mất một miếng về có lần chính nó đã để lại một vết sẹo dài ở ống đồng chân phải tôi. Tôi trông khoảng khác tự do ít tòi đó thôi, tôi như con chó con được thao xích, như con ngựa non đứng trong tàu quá lâu, gặp đồng cỏ, tôi tung tăng đi dọc theo đoạn phố 3 triệu, rồi vòng ra đường Hàm Long. Với sự kiêu hãnh của đứa trẻ được bay nhảy, hàng cái sống gì rào tiếng ve ngập ngừng, dòng xe đạp trôi xuôi rẽ ngang tường khu nhà lãnh sự Pháp im lìm và những búp đa hiếm hoi từ trong vườn ông lãnh sự rơi xuống là quà tặng tuyệt vời cho tuổi thơ của tôi. Tôi được đi ra Bắc, nghĩa là tôi được thăm lại căn phòng ngột ngạt ẩm thấp đó, rồi căn nhà ở trong ngõ Phú Hàng Bột, một cái ngõ dài chưa đầy 50 mét mà có tới 4 quán nước trẻ. Một vũng xình lầy quanh năm vì kề cạnh mái nước công cọc, trong ngõ có cả gánh bún riêu cua của mẹ khen liên rồi, nơi buổi sáng thỉnh thoảng anh em tôi vẫn ra ăn. Tiếng huền náo tranh nước từ 3 giờ đến 8 giờ sáng, để rồi ánh nắng đến 4 giờ chiều lại chỗi dậy. Đợt ôn na mới kéo dài đến 9 giờ tối. Trước cổng nhà tôi có một cây nhãn thấp lùn, thân cây cong queo nhưng tán lá thật rậm. Những khi được tự do, tôi vẫn thường trèo lên đó để trốn con thú. So với căn phòng ở nhà xuất bản thì căn nhà mới này thật tuyệt diệu, không cần bật điện, ánh sáng trời vẫn ùa vào. Nhà tôi vào đó đã có hai giường kê ở hai gian nhà, một chiếc tủ đựng sách và bộ bàn ghế gỗ. Mẹ tôi cũng đã lên Hà Nội và bà trực tiếp quản lý điều khiển gia đình. Hình như nhờ có sự kiên quyết của bà nên gia đình tôi mới chuyển đến căn nhà ấy. Tôi nhớ ba tôi xin được mảnh đất rồi nhờ các chú đang tập viết văn mua gạch ngói, gỗ lạt và công chính họ đến làm nhà giúp cho gia đình tôi. Khi căn nhà đã thành hình, Gia đình tôi chuyển về ở, tôi còn thấy một thầy giáo sắp thì tuổi ba tôi từ năm định lên. Ở trong nhà tôi hơn nửa tháng trời, ban ngày xoay trần ra đánh vôi vữa, tối đến lại giờ trông ban thảo ra đọc cho bố tôi nghe với lời năn nỉ. Anh muốn cái tên nào tuổi anh, nhưng anh à, cố vào kế hoạch in cho tôi, năm nào cũng được. Sau này có câu chuyện của ba tôi với mấy bác nhà văn già, tôi biết Ông thầy giáo Nam lệnh đó, viết hẳn một bộ Tiểu thuyết Kề là một giai đoạn lịch sử từ khi vua thành thái hãm ra Bắc. Bác tôi rất khen, nhưng rồi 3 4 5 năm sau, có lần tôi có hỏi về bộ tiểu thuyết này, bác tôi hậm hừ bảo: "Trời in được. Dạo ở ngõ hàng bộ tôi đã lên 10, con thủy lên 6, nhưng cái lệ nhút anh em tôi trong nhà mỗi khi ba mẹ tôi đi vắng vẫn không bỏ. Ở ngõ lại quá nhiều trẻ con chạc tuổi tôi, thằng Đinh Hoen, thằng An, thằng Nhãn Minh cái liên rùi, cái vinh mít. Cho đến bây giờ tôi còn nhớ chấm nút rùi xanh thâm bên khóe mép cái liên. Chúng chẳng bao giờ bị nhốt, chúng có thể thoải mái đi suốt ngày. Chúng rất thích tôi, bởi vì tôi có quá nhiều sách chuyện. Mỗi khi thấy ba mẹ tôi khuất khỏi ngõ là chúng nó lại ào đến, gõ vào cửa sổ. Tôi lực tức mở ra. Mày vẫn bị thù à? Bố mẹ ác nhỉ? Kệ tao. Bố mày là nhà văn, mà sao buồn cười thế? Tao không biết. Văn độ cười hiền lành e h h của nó, mỗi khi nó ló đầu qua cửa sổ gọi tôi khe khẽ. Có lần, chúng giúp tôi đẩy cong chấn song cửa để tôi lén ra ngoài. Con thủy không dám ra nhưng chúng tôi phải cho nó hẳn một thanh kẹo lạc để nó không về mách ba mẹ tôi. Tôi chui ra ngoài, tha hồ đào đất bắn pi, nã cao su vào chim bộ câu, nhai tau điện. Cuộc đời sau đẹp đẽ và vui vẻ thế. Không mất mấy giờ ra đến Hà Nội, tôi còn gặp lại những đứa bạn thơ ông đó không? Lối ngõ và căn nhà có còn nguyên vẹn cho tôi nhận ra kỷ niệm bé bỏng đó không? Có tiếng xe máy vào nhà tôi, tôi bật dậy và chợt nhận ra, không phải tiếng xe của thằng Tuỷ. Ô, nó đi lâu thật. Mày tôi đang nói gì với con Tuỷ? Con nên nói với ba mẹ tôi về chuyến ra Bắc của tôi không? Đợi thằng Thùy về bàn bạc xem ý nó thế nào, nhưng nó đi lâu quá, đã hơn 5 giờ rồi còn gì. Không biết nó có giúp gì được cho Phương doanh không? Hay chỉ làm câu chuyện thêm rắc rối, tôi cảm thấy hối hận vì cho Thang Thủy biết chuyện Phương Doanh. Chương 28: Thang Thủy tâm sự. Thang Thủy lỡ hẹn tôi hơn một ngày một đêm, nghĩa là 6 giờ chiều hôm sau nó mới đến, trong thời gian chờ đợi nó tôi giận vì sự không đúng hẹn. Tôi cứ nghĩ đến sự tùy hứng của các cậu ấm con nhà giàu, họ đợi phí thời gian một cách khủng khiếp. Nhưng mới nghĩ vấn vơ đến đấy, tôi rùng mình hiểu rằng trả cứ các cầu ấm mà hầu như đa số người Việt Nam ta. Trong thời gian đó, Mozart đã viết xong bản giao hưởng, Gosser đã hoàn chỉnh 36 trang công trình toán học, Pushkin viết được một trường ca, bản giác y Nhật viết được một phần ba cuốn tiểu thuyết, người Nhật giải phóng xong một con tàu cho một vạn tấn hàng, người Mỹ sản xuất được một nghìn chiếc ô tô, còn người Việt Nam, Việt Nam ta, có lẽ mới kết thúc được hai bữa nhậu. Hay là họp xong một cuộc họp mà kết quả lại rất chung chung. Nếu ra bác thì tôi phải làm bao nhiêu công việc? Không biết cụ thể như thế nào để chuẩn bị và dự định đi bao nhiêu ngày để tôi bố trí và dặn dò những người đáng tin cậy. Tôi hết nằm khan, nghỉ ngơi, đọc sách, lại ngồi dậy đi vật vờ trong nhà với bao suy nghĩ về những kỷ niệm. Tôi bực mình với chính thằng tôi vì sự lười nhác và lãng phí thời gian. Nó biến tôi thành một sinh vật gần như thừa thãi trong sự chờ đợi. Chẳng làm được gì cả. Anh nâng tay lấp có tán nát cây vũ sữa tạo ra những mảnh sáng rập rành, càng khiến sự chờ đợi thêm một ngạt. Rồi cuối cùng thằng Thủy cũng đến, mặt nó nhợt nhạt, đôi môi có đường nét gọn gàng của nó mím chặt. Nó rút trong túi áo ngực ra chiếc ve may bay nhỏ nhĩ, sau đó lôi từ trong túi sau quần bò một tập tiền quan gấp. Nó ném phạch hai thứ xuống bàn, rồi ngồi vật xuống giường, sau đó nó đổ vật xuống giường, hai tay cào cào chiếc gối. Sao thế? Nói sao? Tiền đây, vé đây, sáng mai bay chuyến 7 giờ. Sáng mai? Sao vội thế? Tao chuẩn bị được gì đâu? Một cái túi xách, trong nhét mấy bộ quần áo thôi, vài thứ đồ dùng lặt vặt, bàn chải đánh răng, khăn mặt vớ quần gì đấy. À, mà dung dẫn mày là nên xách cái túi đẹp đẹp sang sang một chút. Nhưng mà tao có đâu? Tôi lo lắng, không có. Bây thì nữa theo tao đến nhà, tao sẽ đưa cho mày. Một cái Samsung A đen của Nga, thôi, mặc quần áo vào đi. À này, tao chưa nói với ba mày tao. Hây, mày lắm tổ tục quá. Tao con nhóc đi cả tuần cũng chẳng ai để ý, chú đáo là biết vài chữ để lại, thế là ổn. Không được. Ba tao cẩn thận, mày tao thì lo xa. Mày mặc quần áo đi, tao sẽ ra nói với má mày. Ba mày vẫn ở Lip ở hậu dạng chứ gì. Mày bảo tao nên nói thế nào? Đại khái là tao rủ mày đi picnic 3 ngày. 3 ngày hay 4 gì đấy? Tất nhiên rồi. Đây là vé khứ hồi, mày đã đi máy bay bao giờ chưa? Chưa. Thế thì ra đây nơi, mày phải đăng ký ngay giờ bay chuyến về ngay. À, bà su con bảo tao ra ngoài đấy, chú Viễn sẽ tưởng rằng ông rất tự do. Vì thế mày phải bám sát, nhất là những khi ông không làm việc họp hành cái gì. Thôi, mày sửa soạn đi, để tao ra nói chuyện với mẹ mày. Nó bật dậy và đi sau khi tôi đóng bộ xong thì Tăng Thủy đã quay vào mà nó tươi tỉnh hơn. Xong rồi, đi thôi. Hây, tao buồn quá, tự nhiên lại dính vào con bé này. Mày tao đồng ý chứ? Bà bảo mày muốn đi đâu thì đi, chỉ có đừng đánh nhau chơi bời bậy bạ. Hời, <cười> chán lắm. Công bà già nào cũng nghĩ bọn thanh niên ra khỏi nhà là lao vào tội đỗi. Thôi, biến. Tôi leo lên ngồi sau chiếc xe, chiếc xe lao vút đi. Thủy đưa tôi đến nhà nó. Tôi đứng ở ngoài cửa uống hết ly nước rau má, thì cánh cửa sắt nhà nó xịt mở. Con chó tay cao lớn thè lưỡi đỏ theo Thủy ra. Lúc đó có tiếng đàn bà gọi to, Mích ca, Mích ca vào. Con chó nuôi lại thì chiếc xe cành càng của Thủy lướt ra, tay nó bùng bênh trước cặp đen vung vắn. Một đầu đàn bà to ráng khỏi cánh cửa sắt. "Cậu không ăn cơm nhà chiều nay à?" "Nói rồi. Đám cổng vào đi." Cánh cổng sắt ẩm lạnh, cùng với tiếng rít của bản lề cửa giống như tiếng của cánh cổng nhà tù trong phim hình sự. Thang thủy đưa cặp cho tôi rồi xoéis mạnh vòng ga. "Đi đâu đấy?" "Cứ ngồi yên, giữ thật chắc." Chiếc xe bay lên luồn lách, khoảng gần 10 phút thì chúng tôi đến một nhà hàng đặc sản ở đường Nguyễn Trãi Thành. Tôi lức nhìn đồng hồ trên tay thẳng bạn. đã bày ra to thì đúng mà giờ người Sài Gòn đua nhau đi nhậu nhẹt, nhà hàng đông nghẹt khách, người ngồi chen nhau chật cứng, ngoài đường người vừa đến lố nhố, khói thuốc lá, khói từ các lò than nhỏ từ các món lẩu bốc lên làm ánh sáng điện mờ đi, tạo nên một không khí ngột ngạt ngầy ngậy. Hết chỗ rồi. À, à không không, mới hai cậu lên gác mà chưa. Ôi tuyệt vời, hai cậu dùng gì? Cho bê lon ngoài. Đá, nướng, đầu, còn chân không? À, dạ còn ạ. Với cậu phải chú đáo. Nhanh lên. Hai chung tôi lách qua rừng người, những cây lưng cuối lồng khom, những một bàn đỏ gây để treo lên cầu thang gỗ đen kịt vì khói, bóng nhờn vì hơi mỡ. Trên phòng gác không thấy gì làm to, đã có hai ba nhóm ăn, hầu hết là những cặp nàn ông, nàn bà đã luống tuổi. Hằng hít những cặp môi ướt bóng và những đôi mắt long lanh một cách giả tạo nhìn hai đứa tôi với cái nhìn cảnh giác của những con vật đang mài ăn chờ thấy tiếng động rồi lập tức lại gập mặt xuống để nhìn vào món ăn, tay cụm vào nhau thì thào. Hai chúng tôi mới hút được 3 phần 4 điếu thuốc thì một cô gái tròn xoay, bóng nhợn đã gión gién bưng chiếc hỏa lò đến. Chào anh, lâu lắm mới thấy anh lại. Không phải chào nữa, nhanh lên. Anh nói thế kìa. Cô gái cười toe toét quay đi. Điều thuốc thứ hai vừa cháy thì tất cả đờ đực bừng lên đầy đủ. Mày quen ở đây lắm à? Đầu cũng thế thôi, có tiền là thành quen, thành thân tất, uống đi đã. Thấy tụy im lặng uống cạn ly bia rồi nó kéo ghế rịch về phía tôi, tay vẫn lăm lăm đôi đũa còn bôm banh miếng thịt dê sống. Gia có phương danh ở đây, nhưng chỗ này không hợp với cô. Ấy. Tôi mỉm cười vì là mờ nhận ra nguyên nhân làm thủy nóng này và im lặng từ lúc gặp nó. Mày biết nhà Phương Doanh không? Thấy Tuân lắc đầu, thằng Tụy ném miếng thịt sống xuống chảo mỡ. "Thằng ngu, tao không hỏi, thế có rở không? Tao nói thật với mày, nếu tao có thể quên được hình ảnh thân tài lúc ôm ngủ với cô ta, tao sẽ lấy Phương Doanh." "Uống đi, ăn đi. Hôm nay cứ kệ tao nói. Tao nghe đây." "Tao biết, con gái ở cái đất Sài Gòn này cứ 18 tuổi là chẳng còn trinh trắng nữa. Nhà giàu thì chơi bời, nhà nghèo thì bán trinh." Nhưng chẳng sao, con trai có lẽ chỉ trừ mày, hai hai hai ba tuổi đầu là còn trong trắng thôi. Tao biết thế, nhưng phải khuất mắt tao. Đằng này, đủ má nó. Cái mặt thằng Tài Đức Hùng trông nó buồn nôn. Cầm lẹm, chán hói, giọng khen khét, người không béo nhưng bụng lại phệ ra, tròn như cỏ bóng bay. Thế mà. Mày thấy ông tao rồi? Chứ sao. Có ai nhận ra mày là con ông Tư Đĩnh không? Xuyên nữa, lọc lái xe cho chú Viễn phát hiện ra tao. Tao không muốn nộ diện, Để tao cốt chơi thằng hùng, nó vẫn không biết tao sẽ giật dây bà già, bà già sẽ nhấc ông già. "Hầy, tao nghĩ mày không nên đi quá sâu, mày im đi." "Tao hiểu là tao bắt đầu yêu Phương Doanh. Cô ta là một cô gái ngoan ngoãn, hiền lành, đứng đắn, chỉ vì một chút việc làm." "Trời ơi, tao sẽ duyệt, sẽ giết hết chúng nó." "Nhưng hẹn cô ta, thế mày có yêu cô ta không? Để tao tránh." "Không, không bao giờ." "Thế thì kệ tao." Mày hỏi cô ấy chưa? <cười> không không, tao đã gặp cô ấy chiều qua. Rồi cả đêm qua, tao nghe lang máng nhà Phương Doanh ở nơi trăng lông. Thế là tao lao đi, đến gần một giờ đêm mới về mà không tìm ra. Ngày hôm nay, Doanh cũng không đến cơ quan. Trời, tao nói chuyện với cô ấy đã nhiều đâu. Thế mà tao đâm si mê, hình như đợi tao sinh ra để lấy cô ấy. Thủy cầm lấy cái bánh đã cuốn sẵn tôi vừa đưa cho. Nó cắn một miếng khá to, nhai nhộm nhọm, uống một hơi mia rồi tiếp tục. Nếu chỉ bằng tiền, bằng thế lực Tao có thể có được ngay phương doanh Em lại đang cần chúng ta Nhưng tao làm thế Thì tao chỉ được cái vỏ của cô ta Vì thế tao sẽ cố gắng tử tử Để thực sự phương doanh yêu tao Nếu cô ta không yêu, tao sẽ cố quên Tao biết tao sẽ đau khổ Nó nuốt một cái rồi nói tiếp À mày cầm thêm mít tiền này Ra Hà Nội xem có cái gì đặc biệt Muốn làm quà cho phương doanh Thôi thôi, tao có tiền rồi Cầm lấy, một triệu rưỡi bà Dung đưa cho mày Dùng trong ba bốn ngày không ăn thua gì đâu Bà ấy dặn nếu ngoài mà ấy mày có người quen, mày vẫn phải cố thuê cùng khách sạn với chú Viễn. Ôi, biết rồi. Tôi uống hớp bia cho khỏi thở dài. Xong đây mày về sửa soạn. Mai tao sẽ đến đưa mày ra sân bay. À, tao lấy cho mày cả cái giấy đi đường. Dấu ma chưa ghi đủ hết. Mày ghi tên mày vào. Thấy bảo bây giờ thuê khách sạn ở Hà Nội cũng dễ lắm. Cốt có tiền thôi. Thằng chị ngồi trầm ngâm, bỗng nó nói khẽ. Tao hy vọng xong việc. Mày về. Mày về. Ta và Phương Doanh đã yêu nhau, yêu thật sự. Nói chưa dứt thấy khuôn mặt bóng nhảy của cô gái bởi nhô lên, Thụy vẫy tay kêu to. Đầu đâu, mang nhanh lên, cho cả bún nữa. Trường 29 Cùng đến khách sạn Bằng Lăng Không hiểu vì lý do gì, chuyến bay lôi lại nửa tiếng. Tôi nhìn thấy bà Dung ra tiện ông viễn, bà nhìn thấy tôi. Cặp lúc mày tôi chỉ tím ngắt hơi nhúng lại. Ông Nguyễn bắt gặp sự biến động rất nhỏ trên mặt vợ, đôi môi gọn nét của ông bặm lại và tôi cảm thấy hình như ông nắm được sợi dây vô hình giữa bà vợ tròn mẫm của mình với gã thanh niên cao dong dỏng. Tôi ngồi xuống ghế phòng chờ, cố giữ vẻ tự nhiên bằng cách nhàn nh nhút thuốc lá và rung rặn dò chồng tíu tít. Anh nhớ đấy, nhớ đấy. Áo len mỏng em để ở trong cặp rồi, ở ngoài ấy có thể lạnh. Hình như bà muốn cả dân bay biết rõ tình yêu thắm thiết của mình với chồng. Dặn xong bà lên trước xe đá sun màu hạt rẻ có số xe đã nằm trong trí nhớ của tôi 3639 Vợ về rồi ông Viễn nhún vai nhìn theo rồi đi nhanh vào phòng điện thoại Khi trở ra ông ta có vẻ bồn trồn nóng vội Ít ra là tôi cảm thấy thế Lần đầu tiên đi máy bay nên tôi không đén nổi cảm giác sợ sợ Hầu hết hành khách đã bắt đầu công việc của mình một cách vô tư Người đọc sách, đọc báo, trò chuyện với người bên cạnh hay ít ra là nhắm mắt lim dim Tôi cuối mình nhìn ra ngoài trời Mùi gom xịt cùng mùi nước hoa của cô gái đỏm dáng ngồi hàng ghế trước sọc vào mũi tôi. Mặt đất xa dần, mọi thứ bên dưới nhỏ xíu như đồ chơi. Cảnh mây bay loàng loáng ướt, những đột mây trắng xốp sáng giật bồng bềnh trôi qua ô cửa tròn. Từ nay con người có lẽ phải đến trăm rưỡi, hai trăm người, mỗi người bình quân năm mươi tần. Tất cả là mười tấn, thêm chừng ấy hàng hóa nữa, rồi cả trong lượng chức mây bay với hàng đống máy móc bét ra cũng phải năm mươi tấn. Tải ra 200 tấn tất cả, 200 tấn cất mình thắng nổi sức hút trái đất bay lên không trung với tốc độ hàng nghìn cây số giờ. Con người thật là kỳ diệu, nó có thể làm đủ thứ nếu nó muốn, nhưng sự kỳ diệu ấy cũng có giới hạn. Con người làm ra mọi phương tiện, mọi máy móc để giúp mình bay nhanh hơn, bay xa hơn. 200 tấn thậm chí là 1000 tấn vẫn có thể nhẹ nhàng bay lượn trên bầu trời. Còn chính con người Trên nằm bay mình gần thôi, cố gắng tạo năng bổng lên, vượt qua được chiều cao 2m để nhấc mình bay lướt trong không trung. Tiếng của nhân viên êm dịu ôn lành lọt thông báo độ cao hiện tại, rồi những cô gái xinh đẹp mặc váy màu xanh da trời đầy xe thức ăn ra. Từ chỗ ngồi của mình tôi nhìn thấy sự thân thiện của cô nhân viên với ông Viễn, ông ta quả là loại đàn ông hấp dẫn đối với phụ nữ và là điều nghi ngại đối với các bà vợ. Cô nhân viên cười khúc khích và nhận từ tay ông gói giấy báo nhỏ vuông vắn. "Chú giữ đúng lời hứa nhé." Hình như cô ta nói như vậy. Tôi lật chiếc bàn ăn ra với động tác cố vẻ thanh tao, sau đó nhìn vào suất ăn gọn gàng đựng trong khay nhựa trắng mút. Tôi thừa biết là mình có thể ăn tới hai suất, nhưng tôi lại ăn một cách dè dặt và đầy thừa tới gần một nửa. Tôi nghĩ rằng làm như vậy là lịch sự. Ăn xong tôi rút bao thuốc Marlboro thằng tụi dúi cho lúc đèo tôi ra sân bay. Nó rất nhanh chóng quanh quất lại vào khuôn ngoan bảo. Ta về ngay, không trung viện phát hiện thấy. Tôi biết nó lại đến chút làm việc của Phương Doanh. Điều thuốc quả là ngon. Kéo cái gật tàn từ thành ghế ra, sau khi phát hiện thấy những người đang hút thuốc đều làm như thế. Tôi lơ mơ nhìn khói bay lên và cảm thấy hãnh diện vì chính mình. Máy bay hạ cánh xuống sân bay Nội Bài lúc gần 10 giờ 30. Trời Hà Nội âm u, có lẽ vì trận mưa vừa tạnh. Tôi cố bám sát ông Viễn theo khoảng cách nhất định. Tôi tin ông sẽ có ô tô riêng ra đón. Thật bất ngờ ông xách cặp đi thẳng ra cửa rồi ngơ ngác nhìn quanh. Sau đó ông đến quầy gọi điện thoại. Từ xa tôi thấy ông quay xuống liên tục rồi đặt xuống rồi lại quay. Cô nhân viên điện thoại ngách tròm mũi nhọn nhìn ông ánh hại. Ông trả tiền rồi đi ra quầy mua vé xe hàng không. Tôi được cập dập theo ông và nhớ lời thằng Thụy dặn trước khi phóng xe về. Ra đến Hà Nội. Cô Dung bảo mày bằng mọi cách bám sát chú Viễn. Chú ấy đi đâu? mày đi theo, ghi rõ ngày giờ, cô Dung sẽ thưởng đến mày làm tốt. Thấy tôi mua vé, đôi môi gọn của ông Viễn lại mím chặt lại, có thể ông đã nhận ra cái đuôi của mình chăng? Tôi lo ngại nghĩ rồi lại tự an ủi, chẳng có gì cả, toàn do mình suy đoán ra thôi. Tôi ngạc nhiên về sự đi lại giản dị của vị tổng giám đốc, sau này tôi mới lờ mờ đoán rằng ông không muốn xe của bộ ra đón mà ông chờ xe của một người bạn gái nào đó, nhưng cô này hình như không có nhà. Sải băng qua cánh đồng lúa đã bắt đầu chín. Con đường này còn hoàn toàn mới lạ đối với tôi. Xa xa trên cánh đồng, lác đác những người nông dân khoác cả mưa lòng con, nhỏ bé, ngo ngẻ trước cái nền tím ngắt của dãy núi sau lưng họ. Những bóng hình đó trông thật tội nghiệp dưới bầu trời âm đạm, bởi nó thật khác xa ấn tượng về nông thôn miền Bắc tôi có được qua những bài tập đọc lớp 3. Màu ái mới nâu non nắng mới, cánh đồng xuân chớp cháy. Những buổi xe tận cổ uể oải đu đưa trong làn gió thu, đường khá nhẵn, xe đồ loại khá nhiều, xe ra vào sân bay toàn loại đẹp, xe chở khách đi trên đường lại quá dấu so với xe khách của Sài Gòn. Trên hốc xe nào cũng lủng cùng những giỏ tre, quang gánh, giọt lá chối và những chiếc xe đạp cũ kỹ màu đất. Hàng quán san sát dọc theo hai bên đường, hàng nào cũng đẩy bia Trung Quốc và beer lon Baba. Xe đi qua khu nhà mới xây dựng, nhà nào cũng to và có cửa sắt. những căn nhà trong cành càng trơ vơ, vì lấp đất mới đỏ ao bao quanh, và bóng cây thưa thớt. Vài vị khách trên xe trầm trồ và nói to ra điều hiểu biết. Dạy nhà dòng hèn mút côn trò đấy. Tôi lục trong trí nhớ tên tuổi ấy và cùng với những lời bàn tán nghe được, tôi hiểu đó là khu đất, khu nhà của những người đi hợp tác lao động bên Đức về. Xe qua cầu Trương Dương nổi tiếng, tôi nhìn thấy hình dáng cong cong nham nhở của cầu Long Biên. Ngày trước, Giáo tôi học lớp 2, ba tôi đã có lần đèo tôi đi trên chiếc cầu ấy. Bây giờ non nớt giả ngu và tội nghiệp làm sao. Những bóng người bé xíu lấp ló đi lại trong những lớp sắt đen xịt loang lổ phố Hà Nội đây rồi. Mỗi buổi đường ngay ngái, tưởng như không bao giờ gặp lại, chợt bay ngang gợi trong tôi những kỷ niệm cũ. Tôi là người trước khoảng không gian dường như còn gìn giữ những năm trắng tuổi thơ của tôi. Những đường phố bé nhỏ, dãy cây xấu, dãy nhà lụm sụp. Và kia là hồ gươm, nơi tôi đã từng trốn ba tôi theo lũ bạn cùng lứa đi câu tôm bên hồ và ngồi chờ xem rùa đổi. Hà Nội tấp nập hơn, đông vui náo nhiệt, vậy như nhiều màu sắc hơn, nhưng rõ ràng nhốt nháo lộn rộn hơn Hà Nội hồi thơ bé của tôi. Phố Tràng Thi đây. Quán hàng ba tôi hay rẽ vào mua thuốc lá, có người đàn bà thọt chân ở trước cửa hàng bán đồ điện, hình như bà vẫn còn đấy. Xe ô tô sịch đỗ, tôi bước xuống mà nhận ra bà. Bà đã quá già rồi, mặt nhăn nhúm, chiếc chân thọt yếu ớt chìa ra trên mặt hè xi măng. Chai rượu vuông của bà vẫn y nguyên, chỉ khác là lạc được đóng gói thay cho để trong hộp sắt vuông. Tôi đứng im lặng nhìn bà, tôi nghe thấy ông Đinh Viễn gọi xích lô. Cho về khách sạn Bằng Lăng. Đợi chiếc xích lô chở ông đi một lát, tôi uống hết chén nước của bà cụ bán nước thoạt chân với trạng thái bâng khuâng. Sau đó tôi vẫy một chiếc xích lô và bảo: "Bác chở đến khách sạn bằng lăng, bác biết chỗ ấy chứ?" Cậu kêu yên trí, người đạp xích lô cau mặt. Chương 30: Cảm giác ban đầu. Khách sạn bằng lăng nằm ở đường Trần Hưng Đạo, một trong những đường phố trung tâm của Hà Nội. Hồi bé từ Hải Phòng lên, tôi cứ tưởng Hà Nội là thành phố to nhất thế giới, với những dòng xe đạp đi lại suốt ngày đêm trên những đường phố rợp bóng cây xấu và những nhà gác hai tầng, những đường dây điện chằng chịt. Bây giờ đã lớn, lại vừa ở Sài Gòn ra, tôi mới thấy hết cái nhỏ bé đơn sơ và xộc xệch của Hà Nội. Những kỷ niệm ấu thơ đầy áp luôn luôn gợi lại trong tôi tình yêu với thành phố này. Giống như thứ tình yêu sâu nặng đối với quê hương, nhưng phải nói thật là Hà Nội với tôi lúc này giống như một cái làng chứa đựng nỗi u buồn âm đạm. Tôi có cảm giác thành phố của một thời ấu thơ đang bị những lực lượng có thể rất thiện tâm, nhưng là những người ở vùng quê khác, ngoài sự không ngấm hiểu lắm về Hà Nội, lại chưa thực sự hiểu biết cách quản lý. Hà Nội đã vắt mất tôi, mới chỉ dọc đường đi thôi, đã cho tôi cảm giác về một sự bừa bãi của một công trường thổ công. Một vài khách sạn mini, vài tòa nhà cao tầng hình hộp như những miếng vải sặc rỡ vá lên chiếc áo đã quá cũ. Chỗ nào cũng thấy đường phố bị đào bới, bụi thì quá nhiều, lại thêm mấy chị công nhân vệ sinh giữa ban ngày bất chấp khách đi lại, vung chổi tới tấp tung bụi lên mù mịt. Hồi tôi ở Hà Nội, thỉnh thoảng lại phải rúc xuống hầm tránh máy bay mà cũng không cốt chuyện quét phố ban ngày. Tiếng còi báo động làm người lớn lo ra, nhưng lại làm bọn trẻ con chúng tôi thích thú. Cái lên rồi có lần trui xuống hầm nhà tôi, nắm chặt tay tôi và khẽ khẽ nói. Tí nữa Liên sẽ cho Dũng mấy quả bồ kép, để làm gì? À, để gọi đầu ấy mà. Không hết trong khoảng thời gian hẹp này, tôi có gặp được Liên rồi giữ thành phố bộn bề này không. Khách sạn Bằng Lăng là một tòa nhà xây từ thời Pháp có hai tầng, kiến trúc bề ngoài của nó giản dị theo kiểu người nhà giàu êm hiểu và khiêm tốn. Từ khi biến nó thành khách sạn Người ta sửa đổi và cố gắng trang trí bề ngoài theo lối các khách sạn ở Sài Gòn. Một hôm đèn nhấp nháy chữ Hotel bằng lăng. Hai nhân viên nam mặc đồng phục khách sạn đứng thẫn thờ ngoài cửa nhìn người qua đường và hầu như không để ý gì đến khách ra vào khách sạn. Rồi những tấm biển hướng dẫn vừa ghi bằng tiếng Anh vừa ghi bằng tiếng Việt Nam theo lối nói Sài Gòn. Đọc dòng chữ nơi thu ngân, tôi cứ thấy buồn buồn về sự thiếu mẫn dĩnh trong ngôn từ của người Hà Nội. Chán thật. Tiếng Hà Nội vốn rất hay và quy chuẩn đến nỗi hát nhạc mới ca sĩ Sài Gòn cũng phải ca theo giọng Hà Thành. Thế mà giờ đây, để tỏ ra thành thạo, người ta đã du nhập những từ lạ lẫm. Ngay trước cửa khách sạn lại một đường rãnh đang đào bới, bùn và đất vương vãi tận bậc thềm khách sạn. Mấy vị khách ngoại quốc chôn mũi phẩy tay, rón ren bước qua. Mấy bác sĩ luôn ngái ngủ trên những chiếc sích lô giọng kèn, đệm mút đỏ nhạt, có kẻ tên khách sạn bật troang dậy mời chào. Tôi bước vào phòng tiếp tân, đã thấy ông Đinh Viễn đang gọi điện thoại, rất may ông quay lưng về phía tôi và đang mải mê nói chuyện. Tôi nghe loáng thoáng và thấy mừng vì thông tin tự nhiên ông mang lại cho tôi. Ờ, anh nghỉ một lát, sáng mai mới họp. Ừ, 3 giờ chiều. Muộn hơn một tí đi. Ờ 4 giờ. Anh chờ trước cửa khách sạn nhé. Em vào luôn à? Ừ, sáng ngày kia đi. Cứ thế, đến anh sẽ bàn tiếp. Tôi cố gắng làm thủ tục thật nhanh. rồi cầm chìa khóa, theo cô nhân viên lên phòng. Phòng của tôi là phòng 24. Thật may mắn là khi mở cửa sổ tôi có thể nhìn thấy đường phố và cả mặt tiền của khách sạn. 4 giờ họ gặp nhau ư? Không biết họ sẽ đi đâu, thôi, đó là chuyện sau. Như vậy cũng đã là thành công lắm rồi, bây giờ rửa mặt và đi dạo phố một tí đã. Anh có cần gì nữa không? Nghe hỏi tôi quay lại, thì ra cô nhân viên vẫn chưa rời khỏi phòng. Tôi nhận ra vẻ bồn chồn của cô ta. Hai bàn tay có những móng tô son màu tím xoắn vào nhau, để trước ngực như kiểu những cô gái trẻ lúng túng. Mặc dù nét mặt của cô nói rõ ràng cô hơn tôi ít ra là 4 tuổi. Chiếc áo dài hai màu vàng xanh có đường lượn khá khéo cũng không làm nhỏ đi tí nào cặp lườn và bộ mông quá nhiều thịt. Cảm ơn chị. Giờ ăn cơm từ 10 giờ đến 12 giờ, chiều từ 4 giờ đến 7 giờ tối, em tên là Thúy, Kim Thúy, nếu cần gì anh cứ gọi. Vâng, vâng. Tôi rất muốn Kim Thúy nhanh chóng rời khỏi căn phòng, nhưng bàn tay mập mạp của Trị Ta vẫn vặn vào nhau. "Nếu em không có ở đây, anh có thể gọi cô Liên Dung, à nếu anh muốn đi thăm Hà Nội, em và Dung có thể dẫn anh đi, nhất là vào buổi tối." "Cảm ơn chị." Tôi tỏ ra dứt khoát. "Vâng, trong phòng toilet có nước, số anh thần may, hôm nay khách sạn có đầy đủ tất cả. À điện thoại của em là 35, em đi đã nhé." Kim Thúy cười kèm theo cái nháy miệng rồi núng nính rời khỏi phòng. Tôi đóng chốt cửa và nằm lên giường. Có tiếng động rì rầm phía dưới đường, tôi định mở cửa để xem, nghĩ thế nào tôi lại đóng cửa lại và lấy tờ văn nghệ ra đọc. Lướt chưa hết cái truyện ngắn tôi đang ngủ thiếp đi, không biết tôi ngủ bao lâu, vì tôi chỉ choàng dậy khi tiếng chuông báo trong phòng vang lên. Tôi mở cửa phòng và thấy một khuôn mặt con gái ló vào. Hình như anh Trân Kim. Tôi khẽ gật đầu và chợt sững người vì trên khuôn mặt cô gái đó có cái gì gợi cho tôi về quen thuộc. Một khuôn mặt trái xoan với cả mắt luôn nhìn xuống có vẻ cam chịu và đau khổ. Bên mếp trái một trấm nút ruồi lờ mờ. Vì bị lớp vấn đánh hơi dày che bớt. Đôi môi dày gọn mím chặt. Cô gái thấy tôi nhìn trăm trăm nói khẽ và nhanh. Anh ăn cơm đi đã. Cả chiều và tối lúc nào tiện anh cứ gọi. Chỉ có phải là chị Dung không? Cô gái ngợt đầu. Vâng, em là Liên Dung. Trường 31 Tôi chìm trong kỷ niệm Ăn cơm xong, tôi rất muốn lên phòng để có thể tha hồ suy tưởng, và nếu được gặp Liên Dung, tôi sẽ hỏi cho ra nhẽ về những điều nghi ngờ của mình. Nhưng chợt nghĩ đến thời gian ít ỏi của Tô gia Hà Nội, tôi quyết định đi ra phố, tìm đến nhà xuất bản nơi có căn hầm hai ba con mà song là cả gia đình tôi từng sống, tiện thể hỏi thủ tục đăng ký chuyến bánh về. Bước chân xuống đường, tôi lập tức được đến 2-3 người xích lô mời chào, nhưng nó chủ định đi bộ nên tôi dứt khoát từ chối. Hai bác xích lô trở lại ngà mình lên trên điểm xe, đọc tiếp báo. Người trẻ nhất mặt mũi giữ tận lầu bầu, cố ý cho tôi nghe thấy. Đô kiệt sĩ, tôi biết ngay hắn là dân nội địa, có phải Việt kêu gì đâu. Hài, thế đấy, xích lô thì đẹp, còn người đạp xích lô thì... Ngày trước, những chú viết văn, nhất là những chú nghề Hà Nội, đến căn hầm nhà tôi, thỉnh thoảng lại ca ngợi sự tế nhị của người Hà Nội. Từ người xích lô cho đến thầy giáo đều có tôn ti trật tự. Người lao động chân tay kính trọng trí thức, trí thức quý mến, tôn trọng tầng lớp làm lỡ vất vả. Còn bây giờ tất cả lăn lộn xong nhốn nháo, tôi lắc đầu chán nản. Tôi nhìn đồng hồ để định giờ rồi vượt qua đường để tránh con hàu đang đào. Bây giờ mới 11 giờ 20. Tôi sẽ năng thang cho đến 3 rưỡi. 4 giờ ông Linh Viễn hẹn ai đấy? Từ trên phòng Tôi sẽ nhận ra người đó và tìm cách biết được đích xác giờ giấc hoạt động và ngay giờ ông ta manh về. Nghĩ đến đấy, tôi cảm thấy hài lòng về dự định của mình. Đến ngã tư, tôi nhìn lên tấm biển phố và bắt đầu nhận ra lối phố quen thuộc. Phố Hàng Bài đây rồi. Ngày trước muốn ra hàng bài, mỗi khi được rổng, tôi đều từ nhà chạy lần theo tường lãnh sự quán Pháp qua phố Hàm Long ngược lên Học đi lờ mờ, vừa đi vừa miết tay lên tường lãnh sự quán Pháp rồi theo phố Trần Hưng Đạo rẽ ngang. Đi thêm một chút nữa, tôi lọt vào một cửa hàng bách hóa tổng hợp, lang thang trong đó, nhìn ngắm các quầy hàng và xem người đứng xếp hàng đông nghẹt trước cô bánh hàng mặt cau có. Xem chán, tôi ra chơi chọt trượt lên trên tay vịn các cầu thang gác. Có hôm tôi cùng với lũ trẻ leo vào để vơ những ôm rơm hay mấy chiếc giọt tre đựng hàng vừa vứt ra. Mười mấy năm trôi qua, tuổi thơ đã ở đằng trước. Bước chân tôi vừa bước vừa gạt lớp bụi của thời gian để nếm lại vị ngọt của kỷ niệm. Tường lãnh sự quán pháp đây rồi, ngọn cây um tùm vẫn dần như không gì thay đổi. Và bên kia đường phố, ngày xưa vắng lặng với sự yên tĩnh của Thư viện Hà Nội. Giờ đây các bức tường được đục ra, toan hoác. Những cửa hàng, cassette, TV. Tiếng bản ngạc bồ nèm cụ dích từ thùa nào mở hết âm lượng cho anh nói, rậm rật, ồn ào. Một thành hỗn độn như vậy, làm sao để những độc giả trong thư viện có thể yên tĩnh đọc sách được? Trên đường phố xe máy quá nhiều, phóng ào ào, thay thế cho dòng xe đạp ngày xưa chậm chạp và thanh bình. À, tôi chợt nhận thấy xe máy ở Hà Nội toàn là xe đẹp, xe sang, khác hẳn với xe máy ở Sài Gòn. Dường như người đi xe máy ở Hà Nội vừa coi nó là phương tiện, vừa dùng nó để khoe mẽ về sự tài ba, tháo vát trong cuộc đời lộn nhộn. Còn ở Sài Gòn, xe máy chỉ là phương tiện để đi lại, để làm ăn, cốt nó chạy tốt, còn hình thức không quan trọng. Sự phát triển này làm tôi thích thú và tránh bớt cho tôi những suy nghĩ buồn bã. Đi đến đầu phố và ngạc nhiên về sự thay đổi của đoạn phố mà trước đây tôi hầu như thuộc đến độ nhắm mắt lại mà vẫn hình dung ra nó. Ngày trước con cái đường là dãy nhà mái lợp vừa tôn vừa ngói xi măng. Có lần để sổng con sáo, ba tôi bắt cho tôi sau chuyến bà Thanh Hóa Nhân dân gì đó, tôi lần lều lèng đi vào khu nhà đó, cho đến bây giờ tôi còn nhớ, đó là một khu nhà lộn xộn, hình như những người ở đây đều bị ngọn gió vô tình hất từ nơi nào đến, mọi người vội vã xới lên những túp nhà của mình để tìm chỗ rã vào. Chú phóng viên Đài Phát Thanh tên là Nghĩa, sống độc thân, hay ngồi xổm hút thuốc lá, nói về số tử vi và ba khả năng của ta với Mỹ ở hội nghị Paris. Cô Vĩnh Lâm mở với người con gái tên là cô Thúy Ngân bị điếc Cụ Vĩnh năm bao giờ cũng chờ cho đèn đường bật mới ăn cơm. Lúc đó cụ bảo, ngày trước con xe nhỏ cụ cũng giờ ấy mới làm xong các món. Ông vì lái xe khách đường Tây Bắc rất hay sang mượn ba tôi sách. Ông trốn vợ cả lên ở với vợ hai tên là Nở. Cô Nở trẻ và rất xinh, đến nỗi mới đầu tôi gọi bằng chị vì tưởng là con ông vị. Một bà làm ở công ty vệ sinh lâu lâu là nói, có tước thời Pháp lịch sự hơn thời nay. thế mà bây giờ giờ đây nhà lũn muốn lô jo như hàm răng mọc vô tổ chức đó đâu rồi thay vào đó là những tòa nhà 4 5 tầng đang xây, chiếc xe ba gác bùng binh trên nền gạch nâu sẫm, hàng rào dây thép bao quanh. Tôi đi qua đường và chợt nhận ra trước cửa nhà xuất bản vẫn có người đàn ông bán rắn, ngay trước cứ hở một tí là tôi lại chạy ra cùng lũ trẻ con túm tụm xem không chán. Con hổ mang bệnh đầu Con đường giao hậu nằm im lìm, con cạp nong hiếu động luôn quần quại các khúc mình loang lổ. Chỉ có khác là người bán dấn này trẻ hơn người bán dấn trước, và cạnh cái lồng sắt nhốt rắn lại, có những người đàn ông ngồi chồm hổm nhìn rắn, chốc chốc lại kêu thét lên với người qua đường, "Có bán rẻ không?" Tôi đứng tần ngần trước cái ngõ dài hun hút, ngày trước từ khu tập thể tôi có thể đi thẳng lên nhà xuất bản để gọi ba tôi, nhưng bây giờ một bức tường gạch đã xây mít lại. Tôi dễ vào quầy sách trước cổng nhà xuất bản. Sách bày lang liệt, những bìa sách sạc sỡ. Cô bán sách mắt nhỏ đang buộc những trồng sách. Sách có nhiều, đủ loại. Quầy bán sách kim đồng cũng vậy. Toàn tranh chuyện Tây Du ngày xưa. May sao ba tôi làm ở nhà xuất bản, nên tôi còn có sách đọc. Dạo đó sách sao hiếm thế? Ba tôi có cả thẻ mua sách. Có lần vừa mua xong, ra gọi cửa hiệu sách tổng hợp. Nhìn trước nhìn sau, nhìn trước nhìn sau, Ông bán ngay cuốn sách cho một thanh niên gầy gò nhưng sạch sẽ, rồi ghé vào tai tôi thì thầm: "Lãi được đồng rưỡi, nhà vừa hết tiền, con đừng nói chuyện này với ai." Tôi đi ngang sang phố Hàm Long, càng kinh ngạc, không ngờ khu phố ngày xưa vắng vẻ, bây giờ thành dãy phố sầm uất, bán đủ các loại đệm, bàn ghế, bát đĩa, lọ hoa, hình như hầu hết là hàng Trung Quốc. Hàng bày kín về hè, lan xuống lòng đường, Tôi lách đi giữa những người mua hàng và những chồng hàng. Mãi sau tôi mới tới được đầu phố. Vào lúc đó tôi nhìn thấy ông Đinh Viễn đang đi ngược về phía bờ hồ, ông không nhìn thấy tôi, vì thế tôi lập tức bám theo. Chương 32. Nhìn qua cửa sổ. Đi vòng vèo theo ông Đinh Viễn một lúc. Tôi phát hiện thấy hóa ra ông cũng dạo phố để giết thời gian trong lúc chờ đợi, chứ không phải tìm đến một địa chỉ nào. Tôi bật cười bởi sự tính toán nhầm này đã khiến tôi bỏ lỡ cả chuyến dạo phố tự do. Để được tắm mình trong những hồi tưởng suy tư thấm đẫm hồi ức. Thế mà đó ý định đi tới phòng bán vé máy bay để đăng ký cho chuyến bay trở về cũng bị phá sản. Nhìn đồng hồ và biết chắc Kim Linh Viễn đã trở về khách sạn, tôi lên phòng sau đó mua tờ báo của đứa trẻ bán báo đứng trước cửa khách sạn. Việc đầu tiên sau khi lên phòng là kéo màn rido che cửa sổ nhìn ra phố Để một khoảng trống đủ cho tầm mắt có thể quan sát được những gì xảy ra ở mặt tiền của khách sạn. Sau đó tôi để nguyên quần áo nằm dài trên giường để đọc báo. Tôi phải sẵn sàng như vậy, để bất kỳ lúc nào cũng có thể bật dậy đi theo ông Đinh Viễn. Người ta đã trả tiền để thuê tôi, tôi phải làm việc cho xứng đáng, một phần vì đồng tiền, một phần vì lòng tự trọng. Tôi không muốn mà dung có lúc nào đó tiếc đồng tiền bò ra mướn tôi. Bản thanh niên chúng tôi luôn luôn bị người lớn nhất là các bậc cha mẹ cho rằng quá ít lòng tự trọng, chúng tôi thiếu trách nhiệm trước cuộc đời và trước những sự việc được giao. Họ lúc nào cũng nghĩ phải kiểm soát và nhắc nhở từng tí một, thanh niên nào có khác, bọn trẻ con ở lớp mẫu giáo phải nhắc rửa mặt, nhắc đi ăn, đi ngủ. Chính sự nghiêm ngặt của các vị lớn tuổi đã tạo cho chúng tôi sự chán nản và phó bệnh. mới đọc chưa được trang báo, tôi đã thấy ông Đinh Viễn từ khách sạn đi ra. Ông không phải đọ dáng và trẻ trung hơn so với nửa giờ đồng hồ trước đây. Chiếc áo phong màu cà phê sữa, chiếc quần màu ghi nhạt thẳng đép, mái đầu lấp lánh vì vừa gọi được chải gọn gàng, ông lại cạo râu. Qua cửa kính, tôi thấy khuôn mặt ông nhăn thính hồng hào. Đôi giày đen ông đi từ Sài Gòn ra cũng được thay bằng đôi giày vàng. Ông xua tay từ chối lời mời của mấy người Sít lô. của mấy đứa trẻ bán báo. Ông nói chuyện gì đó với một nhân viên khách sạn. Anh này nở nụ cười cung kính rồi lui vào. Ông Ninh Viễn thản bộ đi sang bên kia đường, rồi như một người nhàn tản rỗi rãi, ông đi dọc theo hàng cây. Tôi định rời để đi theo ông, bất ngờ tôi thấy ông dừng lại châm thuốc rồi lại quay gót bước chậm chậm trên đoạn hè ông vừa đi. Chớp chốc, chốc ông quay đầu nhìn hai phía đường phố. Phải rồi, giáng điệu bồn trồn nôn nóng kia đúng là giáng điệu chờ đợi bổ bịch tình nhân gì đó. Hay thật. Con người ấy kể cũng lạ. Nếu như ở lứa tuổi tôi, một chàng thanh niên mới lớn đang khao khát tình yêu, còn tự do trước mọi cô gái, thì sự nôn nóng, đợi trời kia hợp lý, hợp tình biết bao. Còn ở ông Đinh Viễn, một người đã gần 50 tuổi, đã có một gia đình, với bà vợ luống tuổi và những đứa con đã lớn thì... Chà chà. Giả thờ ông Ninh Viễn không phải đặt tổng giám đốc lắm tiền, nhiều điều kiện để đi lại, mà lại chỉ thuần túy là gã đàn ông đã sống gần nửa thế kỷ, luôn mệt mỏi vì sự bươn trải với kế sinh nhai, thì liệu trong buổi chiều cuối thu đầy gợi cảm của Hà Nội này, ông có nổi ráng điệu đợi chờ náo nước kia không? Liệu có người phụ nữ nào ngoài vợ ông nhận lời hò hẹn với ông? Con người hay thật, khi phải vất vả để sống thì còn nghiêm trình. Khi no cơm thừa tiền, có địa vị, lại dễ dàng tìm đến sự hưởng thụ dẫn đến nguy cơ cho sự phá vỡ một gia đình. Bà Dung nghi ông là đúng, mà thôi tôi để làm cái đuôi của ông là đúng." Đang đi, ông Đĩnh Viễn đứng sững lại. Ông hướng mặt ra đường nên tôi nhìn thấy hết vẻ hề hà thỏa mãn của ông. Đó là vẻ mặt của gã đàn ông luống tuổi si tình, đang tự vứt bỏ đi tất cả vẻ uy nghi bề ngoài đã dày công rèn luyện trong mấy chục năm trời trên chiếc ghế của địa vị Và trong sự già dối thường trực. Từ đầu phố một chiếc xe coupe đời 89 màu mận chín chạy lại, trên xe là một người đàn bà, chắc hẳn tầm thước, son phấn và áo quần của chị ta hợp với tuổi trung niên. Người đàn bà đó lớn chừng 35, 36 tuổi, đó là độ tuổi mà những người đàn bà bắt đầu no đủ trong hôn nhân, chán ngán sự đơn điệu của người chồng để bước vào những cuộc phiêu lưu tình ái. Cô ta đúng lớp đàn bà có cách ăn nói dịu dàng tế nhị, để che lớp những dạo dực trong phòng kín. Với thân hình và tính cách đó, thì ta có đầy đủ khả năng và sự buông thả cho những toán tính làm ăn hưởng lạc của mình. Ông Ninh Viễn nở nụ cười nịnh bợ, đứng sát bên lề đường chờ người đàn bà dừng xe. Tôi thấy cô ta vừa cười vừa lắc đầu. Ông Ninh Viễn nắm lấy ghi đông xe, nét mặt xuất hiện vẻ hờn giận. Môi người đàn bà đã hơi giầu lên. Cái đầu đầy những lọn tóc xoăn xon nhỏ li ti gật gật, người đàn ông thay thế người đàn bà ngồi lên xe máy. Người đàn bà quàng hai tay lên lườn người đàn ông, hai cái đầu cụm lại với nhau, chiếc xe lao đi. Tôi tuyệt vọng vì biết rằng chẳng có cách nào để đi theo họ, không biết tối nay và ngày mai ông Ninh Viễn ở đâu. Tôi bắt đầu lo lắng về sự bất lực của mình. Vừa lúc đó, điện thoại trong phòng vang lên. Trường 33 Người bạn cũ Trước khi nhắc ống nghe lên tôi hơi ngạc nhiên Ở thành phố này ầu như tôi không có ai thân thiết Chả nhẽ những người bạn từ thùa thiếu thời của tôi Hay một loài người quen của ba tôi Biết tôi xuất hiện ở Hà Nội Không thể có khả năng ấy xảy ra Bởi vì tôi mới đến Hà Nội Có vài tiếng đồng hồ Lại gần như bí mật Hay là họ nhầm số Dù sao ở đầu dây kia Một dòng con gái lảnh lót Ano phòng 27 phải không Ở xin lỗi, chị là ai? Một chúi cười cố tạo vẻ vô tư, giòn tan. Em Liên Dung đây mà. Tôi à, vừa cho mình, vừa cho người nói chuyện. Trong tôi nảy ra một ý nghĩ chớp nhoắn. Chào Dung. Dung có thể đến đây một chút không? Tôi có chút việc muốn nhờ. Ồ, rất vui lòng thôi, nhưng mà này, đến giờ ăn cơm chiều rồi, anh cứ đi ăn cơm đi, sau đó tắm giặt. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. À nếu anh không thích ăn ở khách sạn thì em có thể dẫn anh đến ăn ở đâu đó là tùy ý anh. Cô ta tốt bụng hay là sự gợi ý gì nhỉ? Tôi thoáng nghĩ thầm và cảm thấy chán nản, nhưng mục đích công việc vẫn là chính. Tôi cố nén cảm giác của mình. Được tiếng nữa tôi ăn cũng được. Em mang bia lên phòng cho anh nhé. Không đợi tôi trả lời đầu kia đã cúp máy. Tôi đi đi lại lại trong phòng. những tinh toán mất ngờ của tôi loang loáng trải qua óc cùng với chấm nút rồi bên khóe mép trái cô nhân viên. Nhưng ngay lập tức tôi gạt ngay ý nghĩ đó đi. Cuộc đời thiếu gì người giống nhau. Cô bạn đứng bên cửa sổ của tôi thừa thơ dại rụt rè hiền lành lắm, còn cô Liên Dung này mạnh bạo và táo tợn. Các nhà nghiên cứu tâm lý con người khẳng định sự thay đổi tính cách tâm lý của con người theo hoàn cảnh. Tôi lại cho rằng dù phát triển đổi thay ra sao con người vẫn giữ ở mình cái cốt lõi suốt cả đời. Nó như loài cây, dù đâm cạnh này lá thì cái lõi, cái chất của mỗi loài vẫn được giữ nguyên từ lúc ở trong mầm đến khi nó gục ngã bởi một trận phong ba hay một nét rìu của con người. Tiếng chuông phòng cắt ngang suy tưởng của tôi, liên dụng xuất hiện tại cô sách chiếc túi giấy bóng màu hồng vừa vào phòng, cô khép ngay cửa lại và ấn chốt, cô mỉm cười nhìn tôi. Sếp nhanh các lon bia và Coca-Cola lên bàn, rồi mạnh mạo ngồi kề ngay xuống bên cạnh tôi. Uống nhé." Liên Dung xích gần về phía bàn, tay với lon bia. "Khoan đã, tôi muốn nhờ chị một việc." "Em biết rồi." Trong anh bề ngoài hiền lành và nhu mì, nhưng em chẳng lạ gì, đàn ông thì người nào cũng thế thôi. "Không sao không sao, em khát lắm rồi. Chị cứ uống đi." "Chị." Liên Dung kéo dài tiếng nhại của mình. anh đây, xong là ta ra phố ăn nhé. Em biết một cửa hàng có món cháo ngon lắm, ở đấy cũng gần hàng gà tần, ăn cái đó lại sức rất nhanh. Thôi, chưa cần. Tôi nói dứt khoát và rút trong túi ra ba tờ giấy 5 đồng. Sao? Cái gì thế? Để thanh toán sau. Chỉ cứ cầm lấy, có gì tôi sẽ mời dưỡng sau. Từng này á? Anh định làm cái gì mà đưa cho em vớ vẩn thế này? Anh không biết giá ở đây ư? Tôi chỉ muốn Tôi lúng túng nhưng rồi vẫn quyết định Thế này Dung ạ. Tôi đổi cách xưng hô cho thân mật hơn và nói thật nhanh để vượt qua sự ngập ngừng của mình. Dung có biết ông khách trưa nay vào trước tôi vài phút không? Ông tổng giám đốc miền Nam ra, ở phòng 21, tên là Viễn Vĩnh gì đấy hả, đúng không? Viễn? Ông Đinh Viễn. Vừa rồi Dung có thấy ông ấy không? Em hiểu rồi, anh thích con mụ ấy chứ gì? <cười> Khó đấy. Không không không. Tôi muốn hỏi là Cô gái nâng hộp Coca lên uống một hớp, khi đặt xuống cô nhìn tôi rồi nhếch mép cười khẩy. Anh còn trẻ mà tỏ ra gian chơi sành sỏi đấy. Con mày ấy thì kiểu gì trả ứng, nhưng mà phải tiền nhiều lắm mới được. Dung chưa hiểu ý tôi. Em chẳng lạ gì những chuyện vớ vẩn đấy đâu, nhưng anh muốn thì em nói cho anh biết, một ta tên là Bích. Đá Bích là con đệm rất là ngớ ngẩn, Diễm Bích có hai đứa con gái ở Phố Tống Duy Tân, đứa lớn vừa được chồng thủy điện, thằng cha phải đến hơn 50 tuổi. Sang bên ấy nghe đâu nó bỏ rơi rồi. Bao nhiêu tấm duy thân, nếu anh muốn, em sẽ dẫn anh đến, gần quán gà Tần Thúc Bắc. Anh cứ yên trí đi, mấy ngày hôm nay Mộ Ta chỉ ở với ông tổng giám đốc thôi. Gần đây nghe nói rất trung tình với ông này, đấy là nghe nói thôi đấy. Đưa con gái thứ hai đang học nhạc viện, phải công nhận là con bé rất đứng đắn, vì thế mới bận ra Hà Nội, ông tổng giám đốc lại điện cho Mộ Ta, hai người rủ nhau đến khách sạn mini nào đó, 8 9 giờ tối chia tay nhau. tổng giám đốc về khách sạn, mù ta về nhà. Trồng chửi đâu? Bỏ lâu rồi. Ngày xưa mù Bích cũng nghèo dẹp ra, tờ dạo con lấy chồng tùy điền, rồi lằng nhằng với ông Viễn nên phất nhanh. Ông ta còn xin cho mù Bích vào làm ở công ty xuất nhập khẩu gì đấy. Thành ra hai ông bà khôn ngoan chỉ vớ vẩn bắt ngày thôi, còn tối đến ấy, thì rất đứng đắn. Em thấy bảo có lần bà vợ ông tổng bất ngờ từ Sài Gòn ra, vẫn thấy ông chồng ở khách sạn một mình. Ôi bọn họ bẩm lắm, họ quá khôn ngoọi, anh không bị được đâu. À, thế được rồi. Tôi chỉ mong Dung đừng nói với ai về chuyện này, cố gắng giữ kín cho tôi. Em hiểu. Dung ngừng lời, khuôn mặt vênh lên giắn căng, bóng xịu xuống. Tôi hĩ Dung vẫn trợ cả. Trợ quái gì? Tất cả là vì mến ăn. Hình như chợt nhận ra điều gì, Minh nói, cô là im lặng. Anh uống chứ? Đến giờ ăn rồi đấy. Dùng cầm tiền và cô ấy đi được rồi, tôi cảm ơn. Thế còn chuyện kia, anh không, à không, không phải thế đâu. Tôi ngượng ngệu và để thoát ra khỏi cảm giác khó chịu, tôi cầm lon bia để mở cho tôi được, dùng cầm tiền để mua quà cho cháu. Cô gái nhìn tôi, tôi nhìn lại. Trong một thoáng, hai ánh mắt gặp nhau, chỉ trong khoảnh khắc kỳ lạ đó, tôi gai người vì bàng hoàng nhận ra ánh mắt của một thời xa xưa. qua khung cửa sổ mờ hé hé le nói nắng chiều của nhà tôi. Trên bãi cỏ bé dập dành bóng lá nhãn chiều hè, tôi buột ra câu hỏi. Nhà Dung ở đâu? Ở phố Hàng Bột, trong ngõ về không? Sao anh biết? Có phải Dung còn có tên là Liên rồi không? Nhưng anh là ai? Đôi mắt cô gái mở to, bàn tay cầm lon Coca run run. Có đúng thế không? Cô gái gật đầu. Đôi môi tô son đã hơi phai màu mất máy. Em chưa nhận ra anh. Chưa nhận ra. Anh, anh là ai? Trường 34 Niềm đau của người bạn cũ. Liên dung về lâu rồi. Tôi nhìn đồng hồ đã gần 2 giờ sáng. Tôi đã dùng đủ mọi cách để có thể kéo giấc ngủ đến. Tôi nhầm đếm như trọng tài quyền anh. Nhưng là một trọng tài dở hơi. Làm bầm mãi mới đếm tới con số 1 vạn. Rồi tôi đọc báo, cô ép trí ốc mình theo câu chuyện của cô gái vớ vẩn do một cây bút trẻ có giọng văn khôn hoang viết. Tất cả đều vô hiệu. Dòng đêm đứt đoạn, cô gái chốc chốc lại mất hút trong mối tơ vỏ của suy nghĩ. Hai mấy mắt như kỵ nhau, không chập nổi vào. Tôi tắt đèn, bóng tối ập vào nhưng chỉ một thoáng. Ánh đèn ngoài phố xuyên qua cửa kính, lọc qua màn rì đô, tỏa ra thưa ánh sáng đụng đục. Tôi cứ nghĩ mãi về liên dung. Cô khóc sụt sùi bảo rằng, đêm nay cô về thẳng nhà, đêm đã khuya nhưng cô vẫn về, tiền bạc không, nữ trang không và một thể xác cũng chẳng có gì để giữ. Nếu không phải là Liên Dung, tôi không tin những lời nói đó, còn với cô, tôi tin. Ngồi đối diện với tôi khi nhận ra đứa con trai láng giềng từng bị ba nhốt mỗi lần đi làm, đứa con trai ấy có rất nhiều sách, có cả đàn giống vàng, khả năng tiên ốc Mà bây giờ là trang thanh niên bề ngoài có vẻ đầy đủ giàu sang, lên dung khóc dòng. Chẳng lẽ số phận em lại cay nghiệt mãi ư? Cố tuổi hơn cho cuộc sống của mình, còn tôi với chứng suy tưởng vớ vẩn, tôi lại chạnh lòng tuổi hờn. Chưa đầy 1 tháng đi làm thuê cho bà Dung, tôi đã chứng kiến biết bao nghịch cảnh, Lan Hương bạn tôi, Dư Kiều Linh, Ái Thanh, Mỹ Xuân ở khách sạn Vũng Tàu rồi phương doanh, tất cả đều là những cô gái xinh đẹp. Từng ao ước có một cuộc đời bình dị êm ấm, vì hoàn cảnh mà phải ném thân thể nghìn vàng của mình vào vòng tay những gã đàn ông thừa tiền, trốn vợ đi tìm thú vui với những cô gái trẻ. Còn lũ trai trẻ chúng tôi, nào có hơn gì? Chúng tôi không có gì để bán, nhưng chúng tôi sống vật vờ, dạo sang thừa mứa như thằng Thụy, loay hoay thoát khỏi nơi nhàm chán đầy đồ vật chất, hàng ngày bằng tốc độ xe máy, bằng sự trụi lạc bàn cảm giác của cái đi tìm nỗi đau, giọt nước mắt của các nạn nhân. Còn tôi, học hành chu đáo để rồi bị ném vào đời trong sự chờ đợi, việc làm giữa khoảng không trống trải vì nghèo, vì thiếu tiền, vì dỗi dãi và chống trả, tôi cũng phải bán mình cho người đàn bà nhiều tiền muốn giúp chồng bằng mọi cách. Chúng tôi như những kẻ bất hạnh, những hòn bi vừa ra nỏ bị giốc tuột vào cuộc sống và cứ thế lăn mãi theo đỗ chợt kinh hoàng, để rồi không biết dưới chân dốc kia là gì. Bạn hãy nghe tôi nói về cô bạn cũ thu áo thơ của tôi, với tên gọi thân quen một thời, liên rồi. Dạo bé tôi biết dọ bố lên rồi đi bộ đội, mẹ liên bán bún riêu ở đầu ngõ, tính toán ba má tôi cho tiền anh em tôi ra ăn hàng nhà bà, bà gọi chúng tôi là con và bao giờ cũng bớt lên bát anh em tôi những tảng gạch cua vàng ươm. Những lúc ấy Liên Duồi nhìn hai anh em tôi, vừa cười khúc khích vừa bảo. Anh em cậu thích ăn gạch lắm à? Tớ sợ lắm. À Dũng, bảo con Thủy ăn những sợi hoa chuối, ngon hơn xà lách. Vừa rồi trong nước mắt Liên Duồi kể rằng bố cô sau khi về nhà được hai ba năm, ông lại tái ngũ, và hay sinh ở chiến trường Tây Nam. Năm mẹ con cô ngoài tiền trợ cấp ít tỏi của bố để lại vẫn trông vào gánh bún riêu. Dạo này hàng quán mọc ra nhiều, Không thể những khách sạn nhà hàng lộng lẫy, người mua thì ít, người bán thì nhiều, thành ra hàng quán ế ẩm, nhưng nhà Liên Miết làm gì để sống mỏi gánh bún, Liên phải bỏ học từ lớp 9 để giúp mẹ bán hàng. Ba đứa em Liên cũng lần lượt thôi học vì không đủ tiền để đóng các chi phí của nhà trường. Hai đứa em trai Liên mới 15, 16 đánh lều lổng đi lang thang ngoài phố, đứa em gái thì ra ngồi hàng cùng với mẹ. Thế rồi việc gì đến sẽ đến. Hai đứa em trai liên bị bắt vì tham gia một vụ ăn cắp dây điện, mẹ Liên lo sợ đến phát ốm mà đồ bệnh nằm liệt giường, thế là mọi kế sinh nhai của gia đình bất hạnh đó đè nặng lên vai Liên. Cô thay mẹ bán bún, ngồi phơi mặt cả ngày ngoài phố, tiền nhặt từng xu không đủ 10.000 tiền thuốc cho mẹ, tiền ăn cho ba người còn lại, long lậu lại tiêu mua đồ tiếp tế cho hai đứa em trong tủ. Cuối cùng, con đường duy nhất để ngấy con gái trẻ có được tiền là lên được người ta giới thiệu đêm đêm đến khách sạn Buồn đến nát lòng, vẫn phải nở nụ cười. Cô ghê tẩm gã đàn ông đến kinh hoàng mà vẫn phải nói lời âu yếm. Cô phải giấu mẹ giấu em, giấu bà con nối phố. Sáng giả vợ đi làm, đồng tiền Liên mang về để nuôi sống gia đình khốn khổ. Liên biết nó nhờ nhớp và tanh tuổi bao nhiêu, nhưng cô cần đến nó. Tôi rúi vào tay cô, bạn, hai trăm nghìn. Liên rồi ngước mắt nhìn hỏi. Anh giàu đến thế kia, anh làm gì mà nhiều tiền thế? Tôi... tôi... Tôi ấp bống trước câu hỏi của Linh. Linh cầm đấy đi. Em không cầm hết đâu. Em chỉ xin anh 10.000 để tin nữa rúi cho cánh bảo vệ. Họ biết em ở với anh ở trong phòng từng ấy thời gian. Nhưng để nói chuyện cơ mà. Đó là luật rồi. Chẳng làm thế nào được. Em còn làm việc ở đây lâu dài. Linh bỏ nghề này đi. Cố kiếm lấy việc gì? Cô bàn cũ của tôi im lặng, lắc đầu, một nút lâu cô mới nói. Chẳng có việc gì cả. Chỗ nào người ta cũng đang giảm biên chế. Mà em có biết nghề nghiệp gì đâu. Mặt cô bỗng đanh lại. Muốn có việc làm vẫn có thể được, nhưng phải có tiền có vàng. Ít ra là hai chỉ, em lấy đâu? Tiền ăn hằng ngày nhà em còn không đủ. Liên khẽ khẽ thở dài. Năm kia, Phương xét tiêu chuẩn gia đình liệt sĩ, em cũng có danh sách đi xuất khẩu lao động. Rồi không hiểu sao, chẳng tự hay gọi, trong khi có mấy đứa cùng ngõ con nhà bán phở, con nhà có khách sạn mini thì lại đi. Sao em hiểu ra? Vì nhà em không có tiền lo lót. khốn nạn. Hây, <cười> ờ khốn nạn thật, nhưng biết làm thế nào ông? Thôi, em về đây kẻ muộn. Điền cầm lấy tiền đi. Tôi lấy thêm 100.000 nữa và mạnh dạn dúi vào tay thiên điên. Cô bắt ngập ngừng rồi nhỏ nhẹ, "Em xin." Rồi cô hòa khóc, tiếng khóc tức tưởi đứt đoạn. "Em về nhé, đừng khinh bỉ em, hiểu cho em." Tôi cứ nằm mãi như thế, chăn chọc và đau buồn rồi thiếp đi, những giọt nước mắt trong suốt vào đôi vai rung nhẹ của Liên, hiện rõ trong giấc ngủ chập chờn ấy. Mãi tới 5 giờ sáng, tôi choàng dậy mà quần áo vẫn còn náo và định xuống đường đi dạo giết thời gian. Tôi vừa xuống cầu thang thì nghe có tiếng bước chân, tôi quay lại và bất ngờ nhìn thấy Liên rồi đang cúi mặt đi từ đầu hành lang kia. Trời ơi, tôi muốn kêu lên nhưng rồi lập tức hiểu rằng đừng để cô ấy nhìn thấy. Tôi rẽ nhanh vào phòng toilet, tiếng giày bước nhẹ quá, tôi nghe thấy tiếng người đàn ông nào đó Này, tối qua chúng mánh đợ cho bọn này ăn bữa sáng chứ? Vâng, mời hai anh. Này, được chỉ không? Lo nước mắt đi, vớ vẩn. Đàn bà con gái các cô thì sợ đứa quái nào. Thôi đi. Có tiếng hấp khá to từ đâu vọng đến. À, chú gì à? Mai thuế xe cho tôi ra sân bay lúc 4:30 sáng nhá. Mai thủ trưởng yên tâm, sao thủ trưởng về sớm thế? Đây là tiếng người Hà Đông vừa nói với lên rồi. Tôi ló đầu ra. Toáng nhận thấy ông Ninh Viễn trong quần áo ngủ, đứng ở đầu cầu thang, tay búng vào điếu thuốc đang hút giờ. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 4 của tôi bán mình. Rất cảm ơn sự truy đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 5. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.